Lý mộ vẫn gật gật đầu nói, tuân chỉ. Sau đó, hắn lại hỏi, Ali cùng với mày Đại Nhân cũng không được nói sao. Chu Vũ không một chút cho dự nói, không được. Lý mộ nhìn nàng, dùng ánh mắt hướng nàng cam đoan, tuyệt đối sẽ giữ bí mật này. Ngay cả người thân mật nhất của nàng cũng phải giấu, đây là tình yêu cực kỳ lén lút nha. Tuy là cảm giác có một chút kỳ quái, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại còn rất kích thích. Hắn trong lòng thở về một hơi, mặc kệ quá trình như thế nào, dưới sự chủ động của hắn, một lần này nữ hoàng cuối cùng không có lưu lại. Tuy hắn bây giờ còn ở giai đoạn khảo sát, nhưng mà đối mặt với một đoá hoa trắng nhỏ bé, không bất cứ một kinh nghiệm cảm tình gì, Lý Mộ có mười phần tin tưởng. Trên mặt chu vũ lộ ra một nét suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn Lý Mộ nói, chậm hỏi người một vấn đề. Lý Mộ nói, bệ hạ nói đi. Chu Vũ nói, nếu muốn ngươi ở giữa trẫm cùng với con hồ ly kia chọn một, ngươi sẽ chọn ai? Sự thật chứng minh, nữ hoàng đến một số chuyện nào đó là vô sự tự thông. Cái này không có quan hệ kinh nghiệm mà là thiên tính của các nàng. Lý mộ lắc đầu nói, sao có khả năng lựa chọn như vậy, bệ hạ ngài giả thuyết không có hợp lý rồi. Chu Vũ nhíu mày nói, sao không hợp lý? nếu chậm cùng giả đều gặp nguy hiểm mà ngươi chỉ có thể cứu một người ngươi sẽ lựa chọn ai? lý mộ cười nói bệ hạ nói đùa rồi tu vi của ngài đứng đầu đại lục sao có khả năng gặp được nguy hiểm ai có thể nguy hiếp đến ngài cho dù là gặp nguy hiểm vậy cũng là ngài cứu chúng ta rồi chậm nói là nếu kìa, nhưng mà cái loại chuyện này căn bản không có xảy ra đâu không có ý nghĩa nếu chu vũ hít sâu một hơi nói vậy nếu chậm bảo người vĩnh viễn không có được gặp con hồ ly tinh đó thì sao lý mộ lắc đầu nói cái này cũng không có khả năng xảy ra đâu bể hạ là dịu dàng săn sóc biết nghĩ cho người khác cỡ nào sao có khả năng đưa ra cái yêu cầu như vậy chứ chu vũ môi giật giật chậm chậm trẩm... cuối cùng phật ông tạo nói các người đừng quở trước mặt chậm khanh khanh ta ta là được rồi nơi xa Chuyên đến dài tiếng chuông, nói lên sông Tu Đại Điện đã sắp bắt đầu rồi. Lý mộ và nữ hoàng nắm tay, chậm rãi hướng bạch dân sơn bay đi. Tuy là bọn họ đều trong nháy mắt trở lại ngọn núi cao nhất, nhưng mà hai người đều ăn ý lựa chọn ngữ không tốc độ chậm nhất. Nguyễn cơ, đối đại cảm tình là lớn mật mà nhiệt liệt. Nữ hoàng thì ngượng ngùng nhưng mà lại hàm súc hơn nhiều. Mặc dù là nắm tay, nàng cùng với lý mộ vẫn duy trì một khoảng cách không có bất cứ tiếp xúc thân thể như thừa nào. Lý mộ rõ, quan hệ với nữ hoàng không có dội được, từ trong mơ nắm tay cho đến trong hiện thực nắm tay đã xem như là một bước thật dài rồi. Mỗi một bước kế tiếp đều phải tiến hành theo chất lượng. Dần dần tới gần tổ đình, vì giấu tay mắt của người ta, nữ hoàng lại biến thành bộ dáng của Mai Đại Nhân. Một luồng hào quang từ phía sau cấp tốc bay tới, bay tới phía trước bỗng nhiên lại quay trở về. Nữ Hoàng tuy là ngay lập tức buông lỏng tay của Lý Mộ, nhưng mà vẫn bị người nọ thấy được. Chú Trọng đứng trên không nhìn nhìn Lý Mộ, lại nhìn nhìn Mai Đại Nhân, ngạc nhiên nói, Ngươi, các ngươi, Lý Mộ sắc mặt như thường hỏi, ngươi tới đây làm gì? Chú Trọng không có tiếp tục đề tài này nữa nói, Thần Quốc xuất hiện một ít biến cố, ta biết ngươi sẽ tới đây, vì thế đến đây một chuyến thuận tiện tới thăm Thanh Nhi. Lý mộ hỏi, thần quốc đã xảy ra biến cố gì? Ảnh mắt của Chu trọng, kinh ngạc từ trên người của Mai Đại Nhân đảo quà nói, Việc này không có vụ gì cả, không quấy rầy các ngươi, lúc muộn một chút ta sẽ tìm ngươi. Dứt lời, hắn liền hóa thành một hào quang biến mất. Lý mộ nhìn hắn đi xa thở dài lẩm bẩm. Xong rồi, trong sạch của ta đã bị quỷ rồi. Chú trọng quen biết Mai Đại Nhân gã bây giờ nhất định cho rằng, Lý Mộ và Mai đại nhân có quan hệ không minh bạch, tiến tới hoài nghi thưởng thức cùng yêu thích quán có phải đã xảy ra cái chuyện dời hay không vậy chứ? Chu Vũ thản nhiên nhìn hắn nói, ngươi có cái gì trong sạch, Mai vệ còn chưa có để ý đâu. Cái hiểu lầm này Lý Mộ không có cách nào để làm sáng tỏ. Nhìn thấy hắn và Mai đại nhân chung quy tốt hơn so với nhìn thấy hắn cùng vị nữ hoạn. Mai đại nhân là một trong những thủ hạ nữ hoàng tính nhiệm nhất. Làm ngụy trang nàng che giấu tình yêu bí mật, cũng là theo lý thường phải làm thôi. Vì tránh cho xảy ra xấu hổ ở phía trước, Chu Vũ và Lý Mộ giữ một khoảng cách, chậm rãi hướng ngọn núi cao nhất bay đi. Lý Mộ đi theo phía sau nàng, trên mặt lộ ra một nét suy nghĩ. Dù sao, nữ hoàng cũng phải biến ảo dung mạo, biến thành mai đại nhân, còn không bằng biến thành thượng quan ly. Bị người ta bắt gặp hắn cùng với quan Ly nắm tay, ít nhất không có bị hoài nghi thưởng thức của hắn đã xảy ra chuyển dời chứ. Lúc này, Mai Đại Nhân ở xa thần đô liên tiếp hát xì vài cái. Nàng buồn tấu chương trong tay, nhíu mày nói, ai sao lưng của ta mà nghĩ luận giấy Nàng vừa dứt lời, thượng quan Ly ngồi đối diện với nàng cũng bắt đầu không ngừng hát xì. Khi mà sắp bay đến đỉnh núi cao nhất, Lý Mộ một lần nữa bay đến bên cạnh nữ hoàng nói, Bệ hạ, ta có thể thương lượng chuyện với người hay không vậy? Chu Vũ thản nhiên nói, chuyện gì? Lý Mộ nhìn khuôn mặt thuộc về Mai Đại Nhân, suy nghĩ trong chớp mắt nói, Ngài lần sau muốn biến quá, có thể đừng có biến thành Mai Đại Nhân hay không vậy? Biến thành Ali đi, hoặc là biến thành xưng tâm cũng được mà. Chu Vũ hỏi, vì sao? Lý Mộ giải thích, sau khi mà trở lại thần đô, nếu mọi người luôn nhìn thấy thần và Mai Đại Nhân cùng một chỗ, Có tổn hại trong sạch cho Mai Tỷ Tỷ không? Chu Vũ hỏi ngược lại. Ali cùng xưng tâm không có trong sạch sao? Lý mộ khoa thầy nói. Xưng tâm ngay cả người cũng không phải. Cô ấy cần trong sạch cái gì chứ? Ali nhỏ tuổi hơn Mai Tỷ Tỷ nhiều. Còn phong nhã hào qua. Ngày sau cũng không có lo gã đi. Mai đại nhân thì khác. Tuổi của Tỷ ấy cũng lớn vậy rồi. Nếu lại truyền ra cái tin đồn gì với thần á. Đời này chỉ sợ không có gã được nữa đâu, bệ hạ không nghĩ cho thần, cũng cần phải nghĩ cho tỷ ấy chứ. Tỷ ấy đối với thần tốt như là em trai ruột, thần không thể hại tỷ ấy đâu. Lý Mộ tình chân ý thiết, Chu Vũ cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói cũng có chút đạo lý, vì thế mới nói, vậy thì đợi sau khi mà về thần đô rồi nói đi. Trên quảng trường trước đào cung đỉnh núi cao nhất, các đệ tử của phù lục phái đang bố trí sân bãi. Trên quảng trường bài mấy ngàn cái bàn, gần đây có thể từ trên phù trường so sánh với phù lục phái hôm nay, chỉ có quyền tông lúc Đại hội giao lưu đạo môn thôi. chương 938 Tự rước lấy nhục Nói từ trên trình độ nào đó, cho dù là hội giao lưu quyền tông không lâu trước đó, cũng không cách nào so sánh với sông tu đại điển của quyền cơ tử hôm nay. Dù sao, trên Đại hội giao lưu quyền tông, Tu hành giả trình diện quả thật không ít. Nhưng mà nữ hoàng thiên hồ quốc chưa tới. Yêu quất cũng chưa đến hai vị cường giả siêu thoát. Tông môn khác của đạo môn cũng không có cấp bậc trưởng giáo và thái thượng trưởng lão trình diện. Thái thượng trưởng lão của phù lục phái thật ra đến chẳng qua đi đại náo quyền tông. Thiếu chút nữa đập cả sơn môn của huyền tông rồi. Mà song tu đại điển của trưởng giáo phù lục phái mấy tông đạo môn trừ huyền tông. Toàn bộ tông môn đều đến ít nhất là một vị cường giả cạnh với thứ bảy, triều đình đại chu, yêu quốc cũng đủ nể mặt phù luật phái. Không biết, con tưởng là phù luật phái mới là đạo môn đệ nhất đại tông. Trên vị trí lệch về phía trước của quảng trường, diệu quyền tử sắc mặt khó coi, cùng nụ cười ở trên mặt còn lại, chung quanh hình thành đối lập rõ rệt. Từ sau khi mà trên hội giao lưu xung đột với phù luật phái, chuyện xảy ra kế tiếp, liên quan toàn thoát ly bọn họ đón trước. Quyền tông lập tức trở thành kẻ địch của đại lục, đã bị đại chu xa lánh, bị yêu quất kỳ thị, bị đồng môn xa cách, biến thành cái trò cười trong mắt của mọi người. Phù lục phái cùng với thái thượng trưởng lão bốn con còn lại ngồi ở tận cùng phía trước đối mặt với mọi người. Hai bên trái phải bọn họ là đám người thủ tòa các phái, cương giả yêu quất cùng với nữ dương yêu quốc. Nguyễn cơ Tuy là tu vi không cao, nhưng mà thân phận Tùng quý có thể nói trừ nữ hoàng ẩn giấu thân phận, thân phận của nàng ở đây không có ai có thể so sánh. Yêu quốc tuy là nhỏ, nhưng mà cũng có thể cùng Đại Chu thế lực ngang nhau mấy trăm năm, nàng thân là nữ dương vị trí còn ở trước Lý mộ, nói chuẩn xác nàng ngay tại bên cạnh của Lý mộ. Tương tự, xứ giả Triều đình Đại Chu, vị trí không có thể quá lưu về phía sau. mai đại nhân Đại biểu cho nữ hoàng, trên thực tế chính là nữ hoàng, ngồi bên cạnh khác của Lý Mộ. Lý Mộ đã bị các nàng một trái một phải bao dây rồi, như là đứng trên đóng lửa vậy, ngồi trong đóng thang. Liễu Hàm Yên và Lý thành bởi vì là đệ tử thế hệ thứ ba, vị trí lùi về phía dưới, nhưng cũng chỉ ở chéo phía dưới của Lý Mộ. Tầm mắt bốn phương tạm hướng ném tới, Lý Mộ nơi nào cũng mất tự nhiên, vì thế ai cũng không nhìn chuyên tâm đối phó linh tử ở bàn trước mắt. quyển cơ bên trái của hắn lại không có an phận, dương một bàn tay ở trên lưng của lý mộ dễ dòng. Động tác nhỏ của nàng tuy là kính đáo, nhưng mà cũng không cách nào giấu được siêu thoát cường giả ở đây. Mấy vị thái thượng trưởng lão tông khác lúc này mới hiểu vì sao mà phù lục phái thân mật như thế đổ với quất. Thì ra linh cơ tử không biết khi nào qua lại với nữ dương yêu quất. Yêu quất là một khối bảo địa, Trong đó sản xuất nhiều linh dược Mặc kệ là luyện đan hay là vẽ bùa Đều không có thể thiếu linh dược Các tông cũng đều cần tài nguyên yêu quất Xem ra về sau Phù lục phái không có thiếu phù dịch rồi Động tác của quyển cơ Chưa giấu được nữ hoàng Lý mộ một bên hông được nhẹ nhàng vuốt ve Bên kia lại truyền đến đau đớn Phúc tệ nhân chưa có hưởng thụ được Tư vị băng quả lưỡng trọng thiên Trái lại đã cảm nhận được rồi Lý mộ, đau thì cũng có đau, có khoái hoạt, thật không có dễ gì chịu đựng đến lúc điện lễ chấm dứt. Có thể tùy tiện hoạt động, hắn sớm rời tiệc, đi tới chỗ ngồi của Chu Trọng hỏi, Bạc Bàn đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Chú Trọng buồn chén rượu nói, mấy ngày nay có người trong ma đạo thường xuyên hoạt động ở Bắc Bang, nổi xung đột không ít lần với thủ hạ của tàn cổ, không biết bọn họ đang mưu tính những gì nữa. Lại là ma đạo sao? Lý Mộ giáo mày, từ khi mà hắn tu hành tới nay mà đạo vẫn luôn chưa có từng yên tĩnh. Thiên Nguyễn, Sở Giang Dương bao gồm thôi minh về sao, cùng với dạng Nguyễn Thiên Quân bỏ gian tà theo chính nghĩa, u minh tàm lão, thiếu chút nữa đảo điên yêu quốc. Mà đạo có thể nói là cây gậy ngoái phần của tổ Châu, khởi điểm đại chu làm loạn, sau đó nhúng chạm yêu quốc. Bây giờ lại mang mục tiêu đánh tới thần quốc Dưới sự cố gắng của Lý Mộ Thật không có dễ gì khiến cho Bắc Bang trở thành Cái vùng giảm sóc giữa thân quốc cùng Đại Chu Một khi mà Bắc Bang Luôn hãm thế cục biên cạnh Phía Nam sẽ trở lại trước kia Tâm huyết của hắn vì thế Sẽ trả giá Cũng sẽ nước chảy về Biển Đông thôi Địch trong tối Bọn họ ở ngoài sáng Lý Mộ tạm thời cũng chưa có biện pháp Điều càng nhiều nhân thủ hơn đi qua Yêu quốc hôm nay Thực lực vừa đủ tự bảo vệ mình Nếu mà mượn lực lượng yêu quốc Đi an ổn Bắc Bang Nói không chừng ma đạo Thừa sơ hở mà vào đối với quốc Hơn nữa yêu quốc và Bắc Bang Một cái ở Bắc Một cái ở Nam Từ trên địa vực Không có dễ dàng trợ giúp Lý mộ suy nghĩ thật lâu Chỉ có thể nói Tạm thời cảnh giác một chút Nếu cảm giác được có gì không đúng Lập tức truyền tin cho ta Chú Trọng không có nói gì nữa Bỗng nhiên lại hỏi Chuyện ngươi cùng với mai đại nhân Thành gì cũng biết không vậy. Lý mộ sắc mặt đen xì nói. Ta và Mai Đại Nhân không có gì đâu. Chú trọng nghĩ nghĩ. Người trẻ tụi các ngươi bây giờ. Cởi mở như vậy. Giác tay không có tính là gì sao. Lý mộ bây giờ đã hối hận. Vì sao mà không sớm một chút. Hướng nữ hoàng đề nghỉ. Nàng không có muốn biến Ali. Biến thành sưng tâm thì cũng được. Bây giờ cho dù hắn có nhảy vào hoàng hạ. Cũng rửa không sạch rồi. Điện lễ chấm dứt. Chu trọng trở về Bắc Ban Nguyễn cơ phải về yêu quốc Nữ hoàng và xưng tâm khởi hành trở về Thần Đô Lý mộ may mắn lần này toàn bộ nữ nhân tụ lại một chỗ tuy là khúc chiết cũng có nhưng mà cuối cùng hữu kinh vô hiểm còn nhân cơ hội mà đẩy mạnh quan hệ với nữ hoàng có thể nói bởi quạ được phúc Nguyễn cơ trước khi về yêu quốc âm thầm cho Lý mộ một ánh mắt Nữ hoàng khi mang theo xưng tâm rời khỏi Ý dị sâu xa nhìn Lý Mộ một cái Lúc bây giờ Lý Mộ mới biết Cửu tự chân ngôn với hắn mà nói Hữu dụng nhất không phải là lôi quyết Cũng không phải là thuộc dây địch Mà là một thức cuối cùng Xúc địa thành thống Đây là thần thông cạnh dây thứ 8 mới có thể thi triển Thuộc này là dựa vào lực lượng Của thiên địa Đối với pháp lực tiêu hao cực nhỏ Khiến cho hắn có thể ở trong vòng một ngày Đi tới đi lui giữa thần đô Và yêu quốc mấy lần buổi sáng cùng với nữ hoàng Tai trong tai Ở ngự qua viên tản bộ buổi tối có thể ôm Nguyễn Cơ ngủ rồi Giữa trưa có thể trở về phù lục phái Cùng với Liễu Hàm Yên và Lý Thanh Ăn cơm trưa Đây là lý mộ học được từ trong nhật ký của Ngào Thành Chương 939 Tự rước lấy nhục tu di đến loại trình độ đó của lão Trong vòng một ngày liền có thể đi khắp mười châu ba đảo Lão thường xuyên buổi sáng qua lại với cửu dĩ hồ Giữa trưa đi tìm tỷ muội xà yêu Buổi tối cùng lông nữ Lật sông nghiêng biển Một chữ sát xóa xuyên qua đời rồng Nhưng mà Lý Mộ bây giờ Không thể đi tìm quyển cơ cùng với nữ hoàng Lý Mộ lúc trước Từng đáp ứng quyền cơ tử Sẽ lấy thân phận của trưởng giáo tương lai Thật sự mưu tính tương lai cho môn phái Bây giờ là lúc hắn Thực hiện lời hứa rồi Phương diện quan trọng nhất Một môn phái quật khởi Tự nhiên là thực lực môn phái Phù lục Xem như là một loại thực lực Nhưng mà tu duy bản thân của đệ tử trong môn Mới là thực lực cứng của một môn phái Quyền tông Sở dĩ là đạo môn đệ nhất đại tông Chính là môn phái cường giả như mày Lực áp năm tông còn lại Phù lục phái muốn thay thế quyền tông Ít nhất cần có hai điều kiện Thứ nhất Môn phái có được ít nhất một vị cường giả Cạnh với thứ 8 Thứ hai, Thực lực trung kiên môn phái mạnh hơn quyền tông Đã muốn đánh bại quyền tông rồi đầu tiên cần hiểu biết quyền tông đạo cung định núi cao nhất lý mộ hỏi quyền cơ tử Môn phải bây giờ có mấy vị cạnh với thứ bảy quyền cơ tử nói tính cả ngọc dương tử sư muội bây giờ có năm vị quyền tông cũng chỉ có năm vị cạnh với thứ bảy hình như phù lục phái với quyền tông sành sàng như nhau nhưng mà hai vị thái thượng trưởng lão tuổi thọ đã gần hết quyền tông năm vị siêu thoát lại đều có mấy chục Thậm chí trăm năm tuổi thọ, mấy năm sau, phu luật phái cạnh giới thứ bảy cũng chỉ có ba dị, một dị trong đó còn là hưởng chung với đàn định phái. Lý Mộ lại hỏi, cạnh giới thứ sáu có mấy dị? Quyền cơ tử nói, tính cả đệ cùng với phu đạo tử sư thúc, tám dị. Quyền tông thì sao? Hai mươi ba. Cảnh giới thứ năm thì sao? Năm mươi sáu. Quyền tông? Hẳn là hơn hai trăm đó. Rồi cảnh giới thứ tư. Bộ môn 200 có thừa. Quyền tông 1000 trở lên. Trừ quyền tông. Mấy tông còn lại của đạo môn thực lực sắp xỉ. Lý mộ trước kia biết được quyền tông rất cường đại. Nhưng mà không ngờ cường đại như vậy. Thực lực quyền tông một tông. Hầu như là bằng với mấy tông còn lại cộng vào. Nếu là phù lục, đang đỉnh, linh trận. Mấy phái là đại tông. Quyền tông chính là siêu cấp đại tông duy nhất. Quyền cơ tử. Trả lời xong vấn đề của Lý Mộ, sau đó dỗ vào bờ dài của hãng nói. Phù lục phái của ta cùng với quyền tông trên lệch không nhỏ, sư huynh năng lực có hạn. Trọng trách này chấn hưng môn phái, phải giao cho sư đệ rồi. Lý Mộ trầm ngắm một hồi lâu, nhìn về phía quyền cơ tử nghiêm túc nói. Sư huynh, ta cảm thấy chấn hưng môn phái cái chuyện này, ngươi nếu không vẫn là mời cao thủ khác đi. Quyền cơ tử từ từ nói trừ ngươi còn quay có, có loại năng lực này ngươi là đệ tử của phù lục phái thành nhi cùng với hàm biên cũng là đệ tử phù lục phái ngươi nhẫn tâm để cho các nàng thất vọng sao chứ lý mộ hướng hắn, dựng thẳng ngón tay nói không ngờ được sư vinh ngươi mày rậm mắt to làm việc để là âm hiểm như vậy chứ ngươi dứt khoát đổi đạo hiệu tâm cơ tử đi sau khi mà biết được thực lực của huyền tông trọng trách chấn hưng phù lục phái quả thật so với lý mộ trước đây nặng hơn rất nhiều nhưng lý mộ chưa bao giờ là người biết khó mà lui hắn liếc nhìn quyền cơ tử một cái nói muốn ta chấn hưng môn phái cũng có thể nhưng mà từ giờ trở đi tất cả tài nguyên tông môn đều do ta điều động bao gồm hòa song tu đại điển của huynh thu quyền cơ tử dứt khoát từ trên ngón tay cái tháo một cái ban chỉ đưa cho lý mộ thần niệm lý mộ đạo hòa thấy được trong ban chỉ linh dược Linh Ngọc trồng chất như núi, cùng với các tài nguyên tu hành, song tu đại điển của quyền cơ tử, có mấy ngàn tu hành giả tham gia, thu không ít quà, mấy cái thứ này cộng thêm tiền lời phường thị, đủ để thực lực chỉnh thể phù lục phái tăng lên một bậc rồi. Trên chiến lực cấp cao, cảnh giới thứ bảy lý mộ tạm thời không có cách nào tạo ra. Nhưng mà tông môn có hơn 50 dị cảnh giới thứ năm, cách động quyền chỉ thiếu một bước vào cửa, Hắn có thể tìm ra ít nhất 10 vị. Có tài nguyên này, lý mộ cùng với nữ hoàng hợp sức, luyện chế ra một ít đan dược, tăng tiến tu vi thảnh dài, ít nhất cũng có thể đắp ra vài vị đồng quyền. Giao phần cảnh giới thứ 5, bao gồm cảnh giới thứ 5 trở xuống, là có thể hoàn toàn dùng đan dược đắp ra. Chỉ cần triển khai hợp tác chiều sâu với đăng định phái, đan dược dùng cho đệ tử cấp thấp tăng lên tu vi, cuồn cuộn không có ngừng sản xuất. Lý mộ, sau khi mà cùng vô trần tử trưởng giáo của Đăng Định Phái bí mật nói chuyện mấy canh giờ, vô trần tử mới rời khỏi phù lục phái. Lúc nàng đi ra, đã mang đi một lượng lớn linh dược. Cùng thời điểm, trong phù lục phái, đệ tử tu vi đỉnh phong của mỗi cảnh giới đều bị thủ tọa triệu tập lại cùng nhau. Ngày thứ hai, các đệ tử này đều bế quan không có ra, mang trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, làm chuẩn bị không lâu sau sẽ phá cảnh sau xong tu đại điển của dưỡng giáo chân nhân không khí toàn bộ phù lục phái đều trở nên khẩn trương quyền tông trong đạo cung chỗ cao nhất diệu quyền tử mặt âm trầm hướng về đạo thành tử báo cáo hồi bẩm sư môn không biết vì sao yêu quốc kia thế mà cũng giao hảo với phù lục phái ngày đó quyền cơ tử xong tu đại điển hai vị yêu dương cảnh giới thứ bảy đến chúc mừng đan đỉnh linh trận nam bắc hai tông Vậy mà cũng đều có thái thượng trưởng lão đích thần đi tới. Hôm nay không ít tu hành giả đều đang nói phù lục phái, đạo môn đệ nhất đại phái sao. Đạo thành tử giật giật khóe miệng bình tĩnh nói. Những năm gần đây, quyền tông nằm lệch về phía Đông Hải, xem ra đã khiến cho rất nhiều người quên chúng ta tồn tại rồi. Nhiều quyền tử nghĩ nghĩ nói. Sư tôn, một tháng sau chính là đại thọ 150 của ngài. Đại thọ lần này không bằng. Cũng mời các tu sĩ của Tổ Châu để cho bọn họ kiến thức một chút thực lực Quyền Tông của ta. Cũng để cho bọn họ thấy ai mới là đạo môn đệ nhất Đại Tông chứ. Sinh nhật Quyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão 150 tuổi đối với một phái lớn gia tộc nhỏ của Tổ Châu đều phát ra lời mời. Các thế lực này không có bằng được phù luật phái, không dám đắc tội Quyền Tông. Phàm là nhận được lời mời đều không có ngại xa xôi dạng dặm chạy tới Đông Hải. Dũng tưởng sinh nhật của quyền tông Thái Thượng trưởng lão hẳn là so với sông tu đại điện của trưởng giáo phù luật phái, phô trường lớn hơn nữa. Nhưng khi bọn họ tới Đông Hải mới phát hiện không phải là như vậy. Triều đình Đại Chu không ai đến, sinh châu yêu quốc không có ai đến. Chương 940 Môn Đạo môn của nam tông còn lại đều chỉ là tính tượng trưng phái một vị thủ tọa cảnh giới thứ 6, Ngay cả một vị cường giả cạnh với thứ bảy cũng không có Tu hành giả không lâu trước đó Vừa mới tham gia xong Xong tu đại điện của trưởng giáo phù lục phái Trong lòng đổ chiếu Khó tránh khỏi cảm thấy Cái gì mà đạo môn đệ nhất đại tông Tựa như cũng chỉ có vậy thôi huyền tông Cung phù lục phái Ai là đệ nhất đại phái Từ thái độ bốn phái còn lại của đạo môn Rất dễ dàng có thể nhìn ra Trong một chỗ đạo cung của huyền tông sắc mặt các trưởng lão đều không có quá dễ coi. Lần này, sinh nhật Thái Thượng trưởng lão giống vì triển lãm thực lực cùng với ảnh hưởng của quyền tông. vốn tưởng là bốn tông còn lại lần trước cho phù lục phái coi trọng như thế, lần này nhất định sẽ không có chậm trễ quyền tông. Nhưng mà ai ngờ, khác biệt của bọn họ đối với phù lục phái và quyền tông vậy mà lại to lớn như thế. Như thế, quyền tông chẳng phải là tự rước nhục sao diệu quyền tử tức giận nói Đàn định phái, linh trận phái Nam Tông Bắc Tông Bọn họ rốt cuộc quý tứ gì Dám làm nhục quyền tông của ta như vậy Trên chủ dị Mặt của đạo thành tử Lộ ra một sự kiên kỵ thật lâu Trầm giọng nói Hành động này của hai tông Bắc Nam Tuyệt đối có nguyên nhân nào đó Phù lục phái rốt cuộc Đã cho bọn họ lợi ích gì Làm cho bọn họ không tiếc quyết liệt với quyền tông Nam Tông Một nội môn trưởng lão đi vào một tòa đạo cung Không người nói Trưởng giáo, thái thượng trưởng lão Diệu quyền tử trưởng lão của huyền tông Tới tông của ta Nói là có chuyện quan trọng thương lượng Muốn gặp trưởng giáo chân nhân Sinh nhật của quyền tông thái thượng trưởng lão Vừa mới chấm dứt thôi Bốn phái không có siêu thoát cường giả Đi Đông Hải chúc mừng Khiến cho quyền tông một lần nữa Đã bị nhục trước mặt của tu hành giả tổ châu Lúc này diệu quyền tử tới cửa khẳng định là có việc gì mà đến. Song tu đại điển của phù lục phái, trưởng giáo quyền Cơ tử, Nam Tông đi một vị thái thượng trưởng lão, sinh nhật thứ 150 của Huyền Tông thái thượng trưởng lão, Nam Tông chỉ đi có một thủ tòa. nếu không thể cho bọn họ một lý do thích hợp, chỉ sợ hoàn toàn đắc tội với Huyền Tông rồi. Nhưng mà giờ phút này, trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão của Nam Tông không có rảnh để ý đến Diệu Huyền tử, đều nhìn chằm chằm Một ngọc giảng lơ lửng trên không, ánh mắt lộ ra một ánh sáng kỳ lạ. Thật là thần thông mới. Môn thần thông này 300 năm trước, một vị tiền bố trong môn chỉ lĩnh ngộ bộ phận, thế mà được linh cơ tử bổ toàn bộ rồi. Quả nhiên, đúng là thất thiếu linh lung tâm, nam tông quật khởi có thể chờ mong rồi. Nửa canh giờ trước, quyền chân tử của phu lục phái đưa tới một ngọc giảng, xem xong nội dung trong ngọc giảng, Ba vị siêu thoát cường giả của Nam Tông cũng nhịn không được động dung. Trong ngọc giảng ghi lại chính là nội dung trong thiên thư của Nam Tông. Thứ bọn họ từ trong thiên thư lĩnh ngộ được, trong ngọc giảng này có ghi lại. Cái thứ bọn họ chưa từ trong thiên thư lĩnh ngộ. Trong ngọc giảng vẫn có ghi lại, cái này đủ nói lên linh cơ tử có năng lực giải đọc thiên thư. Mười năm thời gian tuy là dài, nhưng mà so sánh với Nam Tông quật khởi, căn bản không tính là cái gì. Trưởng giáo Nam Tông, sau khi bình ổn tâm tình, nói với tên trưởng lão kia, nói cho Diệu quyền tử biết, nói bổn tọa cùng với hai vị thái thượng trưởng lão bế quan tìm hiểu thần thông, bảo linh vũ tử, thủ tọa đi chiêu đãi đi. Dựa vào lòng mà nói, sự cường đại của quyền tông là điều mọi người đều biết. Có lẽ chỉ có Nam Tông liên hợp mới có đủ tư cách so sánh với quyền tông. Nam Tông vốn không có muốn gì phù lục phái, đi nhiều lần đắc tội với quyền tông, Nhưng mà bảo phù lục phái cho thật sự quá nhiều rồi. Sáu phái cùng thuộc đạo môn, một cái bảo bọn họ làm trâu làm ngựa, một cái cho bọn họ cơ hội quật khởi, ngu cũng nên biết đứng bên nào rồi. Trong một tòa đại điện nào đó của Nam Tông, Diệu Quyền Tử vừa mới biết được tin tức của trưởng giáo cùng Thái Thượng trưởng lão Nam Tông bế hoàng. Hắn mới vừa từ Bắc Tông tới đây, không có lâu trước đó Bắc Tông cũng là nói cho hắn như vậy mà. Cái này nói lên hai tông Bắc Nam Căn bản không có muốn gặp hắn Nhiều quyền tử cảm nhận được Cái tình huống nghiêm trọng Trong lòng thậm chí không có vẫn nộ Tâm sự nặng nề hướng về Đông Hải bay đi Sư tôn đoán hẳn là không sai Phù lục phái nhất định Cho mấy cái tông này lợi ích cực lớn Ít nhất có thể khiến cho bọn họ Chọn đối lập với quyền tông Nhiều quyền tử mơ hồ cảm thấy huyền tông đã bỏ lỡ Một cơ duyên to lớn rồi Đông Hải, Quyền Tông Gần đây, toàn bộ Quyền Tông, bầu trời không khí liên tục hạ thấp. Ai cũng không có dự đoán được, hội giao lưu đạo môn đã biến thành một bước ngoặt khí dẫn của Quyền Tông. Trước hội giao lưu, Quyền Tông làm đạo môn đệ nhất Đại Tông, vinh quang vô hạn. Sau khi hội giao lưu, Quyền Tông người ghét, chó chê, chỉ có thể có mình ở Đông Hải. Đệ tử Quyền Tông không có mặt mũi nào đi lại bên ngoài. Không ít người sinh ra cái lòng bất mãn đối với quyết sách của Thượng Tần Tông Môn. Cái gì cũng chưa có thể thay đổi, xuất phát từ tín nhiệm đối với trưởng lão Thiên Cơ Tử. Bọn họ mang tất cả nghi ngờ giấu ở trong đáy lòng. Trong một chỗ hồ Thiên không gian, hai tay của Thiên Cơ Tử cầm một cái mai rùa nhẹ nhàng lay động. Trong mai rùa phát ra một trận tiếng rầm tiếng giang không bao lâu trong đó dung ra mấy đồng tiền. Diệu dân tử khoanh chân ngồi một bên hỏi Sư thuốc tổ quẻ tượng như thế nào? Thiên cơ tử từ từ nói Đã hơn nửa thành rồi Tỷ lệ giới tu hành ngăn cản hạo kiếp Vậy chỉ hơn có nửa thành sáng Trên mặt của Diệu dân tử lộ ra một nét chấn động làm bẩm Xem ra nửa thành biến quá này Hẳn chính là nguyên nhân bốn tông còn lại quyết liệt như quyền tông Sư thuốc ngài quả nhiên là đúng rồi Lão giả không có nói gì Một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra Diệu dân tử khẩn trương nói Sư thúc ngài Thiên cơ tử Tùy tài lao đi tờ máu Không có thèm để ý nói Yên tâm đi Trong thời gian ngắn Lão phu còn chưa có chết được đâu Cũng không thể chết Lão phu nếu chết Đại địa mười châu liền ngay cả nửa tháng sinh cơ cũng không có Đại chu thần đồ Hai năm qua thần đô yên tĩnh hơn rất nhiều. Vài năm trước, đảng cũ đảng mới tranh đấu gai gắt, mang toàn bộ thần đô quấy chiếu khí mù mịch, dân chúng lầm than mà hôm nay tiêu thị hoàng tộc đã xuống dốc, không chỉ trên triều đình đã không còn quyền phát biểu, ngay các cường giả trong cung thủ hộ tổ miếu cũng đã bị đuổi ra khỏi hoàng cung. Vô luận dân chúng hay là quan viên, đối với chuyện nào đó trong lòng đã biết rõ. Đó là tiêu thị hoàng tộc, Nắm giữ đại chu mấy trăm năm Chỉ sợ là sắp vĩnh viễn Mất đi hoàng quyền rồi Chương 941 Đảng cũ Đã không có một chút cơ hội nào vốn xác nhận đảng mới thắng lợi Nhưng mà chu thị và cánh chim của nó Cũng đang không ngừng thất thế Trên triều đình lấy trương sung cầm đầu Đại bộ phận quan viên Đều trung với nữ hoàng Kẻ ban đầu dây quanh hai đảng Cũng đều phủ sạch quan hệ với bọn họ thần đồ có thế cục hôm nay kẻ công lao lớn nhất đương nhiên chính là Lý Mộ đại nhân rồi. Hắn là thần tử nữ hoàng tín nhiệm nhất, thần thủ hộ của dân chúng, quét dọn đại bộ phận nội ư ngoại xâm cho đại trụ. Hắn đang lấy hành động thực tế hoàn thành cái lời thề hắn ngày xưa đã lập ra. Di thiên địa lập tâm, di sinh dân lập mệnh, di vạn thánh kế tuyệt học, di vạn thế khai thái bình ở trong lòng của dân chúng. Lý Đại Nhân trừ háo sắc một chút, có thể nói là một con người toàn vẹn rồi. Mấy ngày gần đây, thần đô lại có lời đồn đại, Có người nhìn thấy Lý Đại Nhân cùng với thượng quan ly, nữ quan, bên người của bệ hạ, lén gặp ở chỗ bờ sông. Cử chỉ cực kỳ thân mật. Cái lời đồn đại này thậm chí truyền đến trong cung, ngay cả các cung nữ cũng đang nghị luận. Lý Đại Nhân là trọng thần của Đương Triều, thượng quan thống lĩnh, Cũng là một trong các cận vệ Của bệ hạ tín nhiệm nhất Bọn họ cùng nhau bàn bạc diệt nước Không phải là chuyện bình thường sao Thôi đi Bàn bạc cái diệt nước Đổi làm người khác ta còn tin Lý Đại Nhân và Thượng quan Đại Nhân Bọn họ cả ngày bên nhau Nói không chừng lâu ngày xin tình Lý Đại Nhân Nam tử là như vậy Ai mà không thích Ta cũng ngày ngày gặp Lý Đại Nhân Sao hắn chưa xin tình với ta vậy chứ Trong Hoàng Cung Mấy cung nữ gốc hành lang, khe khẽ nói nhỏ, tự nhiên khó thoát khỏi lỗ tai của Mai Đại Nhân và Thượng quan Ly. Cung trường nhạc, Mai Đại Nhân đứng bên cạnh Thượng quan Ly, không hỡi khỏi. À Ly, ngươi từ khi nào mà bên nhau với Lý Mộ vậy? Thế mà ngay cả ta cũng không nói cho biết nữa, quả thiếu ý tứ rồi. Thượng Quang Ly sắc mặt xanh mét, nghiến răng nói, Bọn họ đều là ánh mắt gì vậy? Ta có gì mà lén hẹn với Lý Mộ ở bờ sông đâu? Mai Đại Nhân lẩm bẩm, nếu không phải là ngươi, vậy cái bộ dáng nhất định rất giống ngươi rồi. Lý Mộ cũng thật là, Ali thật là ngay tại bên cạnh hắn, cứ phải tìm một người giả sao? Bên ngoài các quân nữ không hề biết tình huống, đang tiếp tục nghị luận. Lý Đại Nhân và Thượng quan Thống lĩnh ở bên nhau cũng không có gì kỳ quái. Nếu hắn và Mai Đại Nhân cùng một chỗ thì... Nè nè, tuyệt đối đừng nghe, cái này sẽ tổn hại hình tượng Lý Đại Nhân ở trong mắt của ta đó gạt người nói Mai Đại Nhân lớn tuổi như vậy vì sao còn chưa thành hôn. Bên cạnh Thượng quan Ly, sắc mặt của Mai Đại Nhân dần dần trở nên xanh mét. Dài cung nữ đang trực ở phụ cận của cung trường nhạc bởi vì sơ sẩy cương vị công tác, chưa lau khô một cây cột, bị phạt đi quán y ti để mà giặt quần áo tập thể. Mai Đại Nhân vẫn như cũ chưa có hết giận, dựa vào cái gì cùng ngươi thì xứng, ta thì tổn hại hình tưởng là sao? Khi mà cơn giận trong lòng của nàng khó yên, trên không của thần đô, gió mây bắt đầu biến ảo. Gần đây, một loại hiện tượng lạ này không phải là xuất hiện lần đầu tiên, ngay cả dân chúng của thần đô tập mãi thành thói quen. Hai người tự nhiên cũng không có ngạc nhiên. Bóng một cái chuông bay vào trong mây đen, mây đen tích tụ rất nhanh đã thiêu tán. Không bao lâu, lý mộ và nữ hoàng từ hậu điện đi ra. Lấy tu vi của Lý Mộ bây giờ Viết cùng luyện chế phù lục Và đan dược dưới thiên giai hạ phẩm Đều không có bất cứ vấn đề gì Thiên giai trung phẩm Thượng phẩm cùng với thánh giai Bởi vì vượt qua thượng hạng pháp lực Bản thân của Lý Mộ Chỉ có thể hợp tác với nữ hoàng Trong cung trường nhạc Thượng quan Ly nhìn Lý Mộ sắc mặt không tốt ánh mắt của Mai Đại Nhân Nhìn qua phía Lý Mộ Cũng không có hữu hảo Lý Mộ nhìn các nàng kỳ quái nói Sao Ta triêu vào các người sao? Mai đại nhân nói. Có người nói nhìn thấy ngươi cùng Gia Lì lén hẹn hò ở bờ sông đó. Lý mộ có một chút chột dạ quả quyết nói. Đây chỉ là lời đồn thôi. Không tin ngươi hỏi ali Chúng ta căn bản chưa có từng ở riêng với nhau mà. Mai đại nhân hỏi ngược lại. Vậy mà sao có loại lời đồn đại này? Lý mộ lắc đầu nói. Cái này ta làm sao mà biết? À đúng rồi. Ta cùng với bệ hạ có một món đồ cho các ngươi. Hắn ném hai cái bình ngọc cho Mai Đại Nhân và Thượng Quang ly nói. Đây là thánh giai phá cảnh đàn. Pháp lực của các ngươi đã là tạo hóa đỉnh phong. Thử xem có thể đột phá đến động quyền hay không vậy. Đang dược thánh giai có thể khiến cảnh giới thứ năm đột phá quỷ giá cỡ nào? Mai Đại Nhân giật mình nói. Hả? Đây là cho chúng ta sao? Không cần. Lý mộ liếc nào một cái nói. Không cần thì ta cho người khác. Hắn chưa dứt lời, bình ngọc trong ta của Mai Đại Nhân và Thượng Quang Ly đã nhay mắt miễn mất. Đang dược cấp thấp, Lý Mộ giao cho đang Định Phái luyện chế, thiên giai và thánh giai, hắn cùng với Nữ Hoàng tự mình luyện. Lần này Lý Mộ và Nữ Hoàng đã dùng hơn một tháng thời gian tổng cộng luyện chế bốn viên phá cảnh đàn dùng cho tạo qua cảnh. Tài liệu sử dụng, một bộ phận là quốc khố của Đại Chu, một bộ phận là phù lục phái. Xuất phát từ công bằng, luyện chế bốn viên đan dược, hai viên cho triều đình, hai viên cho phù lục phái. Hai viên đan dược của triều đình cần nhắc đến thân phận, địa dị, tư cách từng trải cùng với trình độ được sủng ái. Mai Đại Nhân và Thượng quan Ly không thể nghi ngờ là nhân tuyển thích hợp nhất. An bài như thế, các triều thần sẽ không có dị nghị hai viên đan dược khác lý mộ tính mang về phụ đục phái để cho liễu Hòa yên và lý thanh dùng tài liệu luyện đan triều đình cùng môn phái đều bỏ ra một nửa đang dược mỗi bên một nửa an bài như thế công bình hơn nữa hợp lý hai vị thái thượng trưởng lão dũng tính trước khi tuổi thọ hoàn toàn hết truyền cho các nàng nói là từ trên lý luận các nàng cũng là người thừa kế thuận dị số một dùng hai viên đang dược này Đến lúc đó, hai vị trưởng lão có thể mang tu vi truyền cho đệ tử khác. Lý Mộ cân nhắc cho nên để giảng giảng và tiểu bạch cũng bái vào phù luật phái hay không. Tài nguyên của môn phái dùng trên người của đệ tử phù luật phái, hợp tình, hợp lý, để tránh về sau có người nói hắn lấy quyền để mở mưu lợi cá nhân. Nói làm là làm, khi mà về Bạch Dân Sơn, Lý Mộ mang giảng giảng và tiểu bạch cũng mang theo. Hắn bảo giảng giảng bái ở môn hạ của Ngọc chân Tử, Tiểu Bạch, bái môn hạ của Đan Dương Tử Từ nay về sau Các nàng đều là đệ tử Thế hệ thứ 3 của phù luật phái Các nàng ở môn hạ hai thủ tọa Chỉ là trên danh nghĩa thôi Tu hành cụ thể Vẫn là Lý Mộ chỉ đạo Chương 942 Tâm Tâm Cân Nhắc Quyền cơ tử không có dị nghị Đối với Lý Mộ mang hai viên phá cảnh đàn Giao cho Liễu Hàm Yên cùng với Lý Thành Hai người bọn họ Đã bí quan điều chỉnh pháp lực chuẩn bị dùng đan dược đột phá tu vi lý mộ một mình rảnh rỗi vô sự về đến huyện dương khâu hắn vốn định tìm trương sơn để uống mấy chén hai năm trước trương sơn đã chuyển khỏi huyện dương khâu mua tòa nhà ở thần đô rồi ngay thường gã cũng không có ở thần đô mà là mở rộng làm ăn khắp đại chu nửa năm trước mang cửa hàng mở đến Trung quốc lý mộ đi kim sơn tự một chuyến chủ trì kim sơn tự đã thay đổi quyền độ cùng với lão phương trưởng ban đầu sớm đi tổ đình tam tòng lý mộ cuối cùng đến vịnh bích thủy cái nhà nhỏ bờ nước vẫn còn bố trí trong nhà chưa có một chút biến hóa chỉ là không có người năm đó từ sau lần trước không có từ giả lý mộ không còn tin tức về tu hòa lúc đó lý mộ chưa có hoàn toàn hiểu tâm ý của hắn nếu có thể có một lần cơ hội hắn vô luận như thế nào cũng sẽ giữ nàng lại Trở về căn nhà nhỏ từng ở, cảm nhận được pháp lực cường đại trong cơ thể, nhớ tới mọi thứ mấy năm nay trải qua. Chỉ có mấy năm thời gian, hắn liền từ một bộ khoái nho nhỏ của quyền Dương Khâu, biến thành quyền thần Đại Chu. Trưởng giáo tương lai phù lục phái, quốc sư yêu quốc. Lý mộ nằm trên giường, hai tay gối lên sau đầu, có một loại cảm giác giật mình như trong mỏng. Bên người, mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ có côn trùng không biết tên kiêu vang Lý Mộ hiếm thấy quên đi tất cả, nằm ở trên giường gián gỗ ngày xưa, có một giấc mơ. Trong mơ, hắn thấy một cánh cửa màu vàng. Lý Mộ muốn chạm đến, lại mãi không có thể tới gần. Chỉ là mấy trăm bước đường, hắn đi cả một đêm. Như là núi tuyết nơi xa, tựa như ngay phía trước. Nhưng mà khi hắn muốn tiếp cận, sẽ phát hiện con đường này dài không có điểm cuối. Thẳng cho đến lúc tỉnh lại, Lý Mộ còn nhớ lại vô cùng đổ dưới giấc mơ này trong mơ hắn vô cùng bức thiết muốn xuyên qua cánh cửa đó lại ngay cả tiếp cận cũng không thể tiếp cận loại cảm giác hữu tâm vô lực đó khiến cho người ta vô cùng tuyệt vọng Lý mộ mang thiền thư trong tay lấy ra xếp cùng một chỗ lấy thần niệm cảm ứng trước mắt hắn liền xuất hiện một cánh cửa giống như lúc ở trong mơ trong hiện thực nhìn thấy cánh cửa này Lý mộ rất muốn xuyên qua thăm dò đến tột cùng. Nhưng mà cánh cửa này không phải là chân thật. Muốn làm rõ quyền diệu trong đây, chỉ còn phải tập hợp nhiều thiên thư hơn nữa. Nói đến thiên thư còn lại, Lý Mộ nghĩ đến đầu tiên, tự nhiên là Quyền Tông. Đáng tiếc, hắn và Quyền Tông đã sớm kết thù rồi. Quyền Tông không có khả năng mang thiên thư cho Lý Mộ miễn phí. Lý Mộ cũng không có khả năng giúp cho bọn họ giải độc thiên thư. Cái này không khác gì tư thông với địch. Trừ một tờ đó của quyền tông, xác định có được thiên thư chính là Phật Môn Tứ Tông. Trong Phật Môn Tứ Tông lại có ba tông ở thân quốc. Lý Mộ và bọn họ vốn không có giao tình, thậm chí có thể nói có một chút mà xã Chỉ sợ không có mượn được thiên thư, không thể lấy giải độc thiên thư làm trao đổi. Dù sao ba cái tộc đó thuộc địch quốc, vị trí trong lòng của Lý Mộ không có mạnh hơn quyền tông là bao. Trang thiên thư tiếp theo, hắn duy nhất có khả năng tiếp xúc đến. Chính ở Tâm Tông Tâm Tông tuy cũng là Phật môn Nhưng Phật môn bản thổ của Đại Chu Cũng có hợp tác với triều đình Hơn nữa quyền độ ngay tại Tâm Tông Giao dịch với Tâm Tông Vẫn là có khả năng thúc đẩy Đại Chu Nam Dương Quận Tổ đình của Tâm Tông Một trong Phật môn tứ Tông Ở Nam Dương Quận Tâm Tông ở đây tính đồ rộng rãi Mấy trăm năm qua Dân chúng của Nam Dương Quận Hầu như mỗi người sùng Phật Chỉ có một mình Nam Dương quận Chùa Miếu có hơn 100 tòa Thả quanh năm hương khoái không ngừng Trên Thiên Thái Sơn Thường xuyên có Phật Quang xuất hiện Phụ cận không có yêu quỷ quấy phá Cũng khiến cho Tâm Tông Được dân chúng tôn sùng hơn Mỗi ngày đều có dân chúng cuồn cuộn không ngừng tới Sơn Môn Cung Phụng Một ngày này Chân của Thiên Thái Sơn Không gian giao động một trận Một bóng người bỗng dương hiện ra Dân chúng trên đường lên núi không ít Đều mang lòng sùng kính Cúi đầu lên núi để triều bái Thế mà chưa có một ai phát hiện Sao mọi người đã có thêm một người Lý mộ Theo sao các tín đồ của Phật môn này Chậm rãi hướng trên núi đi đến Tuy Tâm Tông Thực lực kém xa cái đạo môn Cát Tông Nhưng mà Nam Dương quận nho nhỏ này Tâm Tông ảnh hưởng so với triều đình Còn lớn hơn Dân cư của Nam Dương quận Ở 36 quận xếp hạng khá cao Nhưng mà niệm lực quốc miếu cống hiến ở các quận lại cực kỳ thấp. Cũng không phải là dân chúng của Nam Dương quận sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, mà là bọn họ mang đại bộ phận niệm lực đều cống hiến cho Tâm Tông. Ý lại cái lòng dân niệm lực, đây là xung đột của Phật Môn và Triều Đình. Bởi vậy, Triều Đình Đại Chu dĩ nhiễn không có khả năng mặc kệ Phật Môn mở rộng vô hạn. Thế lực của Tâm Tông chỉ là một quận Nam Dương, ra khỏi Nam Dương quận chùa miếu Tâm Tông ít lại thì càng ít. Đám người vừa leo lên từng bậc Vừa nhỏ giọng trao đổi Người già rồi Thân thể không có ổn đâu Lần này lên núi Nếu có thể cầu một liều thuốc thì tốt rồi Tôi là đến hoàng nguyện thôi Năm trước lên núi cung phụng Bồ Tát Năm nay con dâu hòa sinh được Cái thằng nhóc to béo rồi Ôi trời Linh vậy sao Vậy tôi cũng phải cầu nguyện một chút mới được Ô cái người trẻ tuổi Cậu đến cầu cái gì vậy Có người hỏi mình, Lý Mộ cười cười, cầu nhân duyên, vị đại nương nhiệt tình kia nhắc nhở hắn. Nè, nếu mà cầu nhân duyên cùng cầu con cái, đều phải bái tống tử Bồ Tát nha, nhớ rõ, bái đừng có lầm đó. Sau khi mà thuận miệng hàng quyên vài câu, Lý Mộ trở nên quen thuộc đối với nhóm người này. Một đường cười nói lên núi, đi tới trước một chùa miếu, tổ đình tâm tông Hoặc nhìn tựa như chỉ là một chùa miếu nơi xa qua một chút, so sánh với môn phái khác hơi keo kiệt, thật ra không phải là thế. Chùa miếu này chỉ dùng để tiếp đại tính đồ bình thường, trên trận pháp che giấu ở đỉnh đầu của mọi người còn lơ lửng mấy ngọn núi thật lớn. Trên ngọn núi có đình đài lầu cát, cũng có vô số phù điêu tượng Phật, Phật quan lập loè Phật âm từng trận. Chương 943 Tâm tông Cần Nhắc Trên ngọn núi ở phía dưới Cũng có một sơn môn Hai vị tiểu hòa thượng thủ nơi đó Nhìn đám người phía dưới Mọi người phía dưới không có nhìn thấy bọn họ Một tiểu hòa thượng trong đó tự như phát hiện cái gì Kim Ngạc nói Tuệ không Ngươi xem người kia phía dưới Có phải đang nhìn chúng ta hay không vậy Một tiểu hòa thượng khác Nhìn cũng không có thèm nhìn Lắc đầu nói Sao có khả năng Không có tu vi cảnh giới thứ 5 Không có thể nhìn xuyên đại trận Hắn sao có khả năng có cảnh giới pháp tướng chứ Tiểu hòa thượng nói Nhưng mà hắn thật sự đang nhìn ta mà Hắn còn cười với ta kìa Lý mộ đứng ở cuối cùng của đám người Bước ra một bước Đã xuất hiện trước mặt của hai tiểu hòa thượng Người trẻ tuổi này Trong một cái chớp mắt Trước còn ở dưới Ngày sau đó xuyên qua đại trận Xuất hiện trước mặt của bọn họ Tiểu hòa thượng kia cả kinh biến sắc Rung giọng nói Người là người nào muốn làm cái gì Lý Mộ nhìn không được, xoa xoa cái đầu trọc của hắn nói, đừng lo, ta đến là để tìm người thôi, quyền độ đại sư có chỗ này không, quyền, quyền độ sư thúc sao, nghe nói tới tìm quyền độ sư thúc, Tiểu Hòa Thượng miên lòng nói, thí chủ ở chỗ này chờ một lát, ta đi giúp người thông truyền, Tiểu Hòa Thượng có tu vi cạnh với thứ ba, bay về ngọn núi bên trên, không bao lâu, Một tia sáng vàng từ phía trên bắn nhanh đến Rơi mạnh bên cạnh Lý Mộ Một hòa thượng anh Tuấn nhìn Lý Mộ cao hứng nói tam đệ sao ngư tới đây chứ Lý Mộ cười giáng nói Nhị ca đã lâu rồi không gặp Quyền độ cho Lý Mộ một cái ôm thật mạnh Lý Mộ nói Chúc mừng Nhị ca dài năm không gặp Tu di của tinh tiến đã tiến vào cảnh giới thứ năm của đỉnh phong rồi Quyền độ cười nói ta cũng chúc mừng tam đệ, nhanh như vậy mà đã tấn thăng. Gã nhìn Lý Mộ, trong ánh mắt hiện ra một tia chấn động. Gã phát hiện, mình thế mà nhìn không ra tu vi của Lý Mộ. Hai người lần đầu gặp nhau, hắn còn chỉ là một phàm nhân, một quán linh nho nhỏ có thể lấy mạng của hắn. Nhưng mà mới qua có vài năm, gã thế mà cả tu vi của Lý Mộ không thể nhìn thấu. Xuất hiện cái loại tình huống này, hoặc là trên người của hắn có bảo vật, ẩn nắp khí tức lợi hại, Hoặc là tu vi của hắn Đã ở trên mình sao Thường thức nói cho quyền độ là điều trước Nhưng mà gã dẫn ma xui quỷ khiến hỏi một câu Người bây giờ tu vi gì Lý mộ nắm ngón cái cùng những ngón trỏ nói Chỉ cao hơn người có một chút vậy thôi Quyền độ ngạc nhiên hồi lâu lẩm bẩm Cho dù là có kỳ ngộ Tu vi cũng không có nên tăng nhanh vậy chứ Xem ra là ngươi gặp cơn duyên to lớn sao Lý mộ cười nói Không có cái này nữa, ta lần này đến Tâm Tông, trừ gặp nhị ca một lần có một chuyện quan trọng. Lý mộ tới đây, chính là vì muốn lấy thiên thư của Tâm Tông. Tuy nói hắn thân là trưởng giáo tương lai của phù lục phái, là một trong các lãnh tụ của đạo môn. Chạy tới, giải đọc thiên thư cho Phật môn, tựa như không có tốt lắm. Nhưng mà trên đời này, ít có chuyện chơi không có trả tiền, không trả giá một chút, Tâm Tông cũng không có khả năng mang thiên thư cho hắn. Quyền độ sau khi mà nghe xong Lý Mộ nói, mặt lộ vẻ do dự nói. Thiên thư là bảo vật quan trọng nhất của bổ môn liên quan đến môn phái truyền thừa. Việc này ta không có thể làm chủ, cần phải hỏi các trưởng lão trước. Lý Mộ cười nói, không sao, ta có thể chờ các trưởng lão trả lời. Hoàn toàn giải độc thiên thư đối với bất cứ một môn phái nào có được thiên thư mà nói đều là một việc lớn không thể bỏ qua. Quyền độ sau khi mà nghe Lý Mộ thuyết rõ ý đồ đến, lập tức hướng các trưởng lão bẩm báo lên. Tầm tông quang minh đại điện truyền đến từng đợt tiếng nghị luận. Thất hiếu linh lung tâm sao? Quả thật của lời đồn đại, người có thất hiếu linh lung tâm có thể đọc hiểu toàn bộ nội dung của thiên thư. Trong lời đồn luôn là lời đồn, chưa từng có ai thật sự gặp loại thể chất này chỉ sợ là có người lấy đó là ngụy trang lừa gạt lấy thiền thư loại kỹ thuật này quá là dụng về rồi thiền thư là trấn tông chi bảo của tam tông đương nhiên không có thể dễ dàng đưa cho người ta một vị hòa thượng trung niên nghĩ nghĩ nhìn về phía quyền độ hỏi cái vị bằng hữu đó của ngươi tên là gì quyền độ nói bẩm phổ trí sư thúc hắn tên là lý mộ phổ trí ánh mắt thầm thúy nói theo bằng tăng được biết Linh cơ tử của đạo môn phù lục phái Tên tục gia là Lý Mộ Mấy ngày nay Bốn tông còn lại của đạo môn Thế mà điều gì phù lục phái Đắc tội với quyền tông Thân là đệ nhất đại tông Việc này cực kỳ không có tầm thường Xem ra bốn tông kia nhất định Đã được phù lục phái hứa hẹn giải độc thiên thư Linh cơ tử Có thất Hiếu linh lung tâm Có trên chính phần khả năng là thật rồi Sao Thế mà có chuyện này sao Như vậy, đây chẳng phải là cơ duyên của Tâm tông sao? Nhưng mà hắn là người trong đạo môn. Vì sao mà phải giúp Tâm Tâm của chúng ta? Trong đó còn mưu gì không vậy? Trên mặt có mấy vị trưởng lão Tâm tông lộ ra một nét do dự. Một mặt, đây là cơ duyên của Tâm tông, Mặt khác, việc này phiêu lưu rất lớn. Một khi mà thiên thư có sơ súc, đối với Tâm tông mà nói, sẽ tạo thành tổn thất không thể thừa nhận. Cuối cùng, Một vị lão hòa thượng Duốt bộ râu dài trắng như tuyết nói Đạo môn và chúng ta Tuy không phải là kẻ địch Nhưng mà trí bảo của tâm tông Vô lượng như thế nào không thể giao cho người của đạo môn Khách quý ở xa tới Quyền độ ngươi chiêu đại cho tốt Chuyện thiên thư không cần phải nhắc lại Các trưởng lão nghe vậy Đều không có nhiều lời nữa Mở miệng là phổ tường trưởng lão Tu Di đã đến động quyền đỉnh phong Lúc tôn giả bế quang Việc lớn nhỏ của tâm tâm Đều giao cho phủ tường trưởng lão làm chủ Ngay cả thiên thư của môn phái Cũng do lão nắm giữ Khi mọi người đều lặng lẽ Chỉ có phủ trí trưởng lão đứng ra từ từ nói Bần tăng cho rằng Đây là cơ duyên tâm tâm của ta Không thể bỏ qua Không thể bởi vì người có thất thiếu Linh lung tâm có tanh phận đạo môn liền chủ động từ bỏ cơ duyên lớn Của tâm tâm quật khởi chứ Hẳn đi đến trước mặt của mọi người Phân tích mọi người đều phải biết từ sau hội giao lưu quyền tông đạo môn vốn một thể liền bắt đầu phân liệt phù lục phái lôi kéo bốn tông còn lại vô cùng có khả năng thông qua thiên thư mà quyền tông thực lực quá mức cường đại cho dù năm tông còn lại liên thủ không cách nào mà lay động lúc này phù lục phái nhất định nóng lòng tìm kiếm minh hữu cũng không phải như thế hắn sẽ không có tới tần tòng hắn tới chỗ này là vì gia tăng minh hữu Không có dụng tâm khác, nếu mà tâm tông ngờ dựt vô căn cứ, kiên kỵ đổi dán sẽ bỏ qua cơ hội tốt lần này chăng? Chương 944, tâm tông cần nhắc. Phổ trí trưởng lão chưa có dừng lại, tiếp tục nói. Bây giờ sự thật của giới tu hành, linh cơ tử có thất hiếu linh lung tâm, sáu tâm của đạo môn, trừ huyền tông thiên thư các phái còn lại sẽ bị giải độc hoàn toàn. Năm tông đó nhất định sẽ ngơ đón một thời kỳ phát triển nhanh chóng mạnh liệt, muốn phải tranh đấu như đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi. Tầm tông nếu vẫn bảo thủ chỉ sợ không có cơ hội xoay người nữa. Phổ trí trưởng lão nói một phen khiến cho các trưởng lão lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hẳn đối với thế cuộc giới tu hành rõ như lòng bàn tay, một phen phân tích này cũng có lý lẽ chứng cứ. Tâm Tông lần này từ chối đề nghị của linh cơ tử phù lục phái, trong ngắn hạn không sai, nhưng mà nhìn từ lâu dài lại là tự tuyệt tiền đồ của môn phái. Từ xưa đến nay, giới tu hành rất nhiều tâm môn đã xuống dốc, không phải là bởi vì bọn họ làm sai, mà là bởi vì bọn họ cái gì cũng chưa làm. Giới tu hành từng trăm nhà đua tiếng, khi mà đạo môn và Phật môn rầm rộ, các lưu phái này chưa có làm sai cái gì, liền đã dần dần biến mất trong dòng sông của lịch sử rồi. Một khi mà Đạo Môn một lần nữa hưng thịnh, không gian để cho Phật Môn phát triển càng ngày càng nhỏ. Phổ tường trưởng lão quản lý Tâm Tông rõ ràng đã bị phổ trí trưởng lão nói cho động lòng. Sau khi suy nghĩ hồi lâu mới nói, quyền độ đi mời Linh cơ tử thí chủ đến đây đi. Lý Mộ dưới quyền độ dẫn dắt đi đến trong đại điện, đầu tiên nhìn thấy chính là mấy cái đầu trọc sáng bóng. Thực lực của Tâm Tông không thể so sánh với phái Đạo Môn cạnh giới thứ bảy chỉ có một vị giờ phút này bốn vị hòa thượng trước mắt của lý mộ đều là cạnh giới thứ sáu lý mộ chập hai tài nói ra mắt các vị trưởng lão khi mà nhìn thấy lý mộ trong lòng của mấy trưởng lão tâm tông nhấc lên cuộn sóng chẳng lẽ phật đạo hai tông trên là to lớn như vậy sao một đệ tử trẻ tuổi của phù lục phái thế mà có tu gì không thua bọn họ rồi người trẻ tuổi trước mặt không chỉ có pháp lực sâu không lường được Mấy cường giả Phật môn Chuyên tu thân thể Càng là trên người quán cảm nhận được Lực lượng thân thể vô cùng cường đại Rất khó có thể tưởng tượng Một tu hành giả của đạo môn Thân thể vậy mà không thua cường giả Phật môn cảnh giới thứ 6 Hắn hiện nhiên pháp thể song tu Hơn nữa mang pháp lực và thân thể Đều tu đến cạnh giới thứ 6 Phổ trí trượng lão Chấp hai tài tán thưởng Quả nhiên anh hùng suốt thiếu niên Có linh cơ tử tiểu hữu phù lục phái vượt qua quyền tông là điều trong thời gian tới thôi lý mộ ôm quyền nói phổ trí trưởng lão quá khen quá khen rồi lúc đến quyền độ đã nói cho hắn vốn tâm tông cũng không có đồng ý cho hắn giải đọc tiền thư là phổ trí trưởng lão cố gắng giải thích mới khiến cho bọn họ thay đổi chủ ý không thể không nói qua thượng này không chỉ biết được các việc lớn xảy ra ở dưới tu hành sức quan sát cực kỳ sâu sắc Ngay cả quyền tông cũng không biết việc lý mộ giải độc thiên thư cho mấy tâm còn lại. Gã lại có thể chỉ mượn vài câu của quyền độ liền mang cái việc này đoán được 89/ phần 10. Lúc này một vị lão hòa thượng khác bước lên trước nói Linh cơ tử tiểu hữu nguyện ý giải độc thiên thư cho tâm tông lão nạc vô cùng cảm kích Lý mộ rất rõ mình cứ như vậy đưa lên cửa cho tâm tâm chiếm một cái tiện nghi lớn vậy. Phàm là hòa thượng bình thường sẽ hoài nghi hắn có dụng tâm kính đáo hay không. Hắn chưa khách sáo với đạo hòa thượng nói, thật là không dám giấu. Ta lần này đến là muốn cùng tâm tông kết một cái thiện duyên. Đạo môn quyền tông khinh người quá đáng. Một ngày kia phù lục phái nhất định lên án công khai nó. Hôm nay ta giúp tâm tông giải độc thiên thư, hy vọng một ngày kia tâm tông có thể cùng các tông lên án công khai tông môn bất nghĩa này. Các trưởng giá của quyền tông đều nhìn phổ trí một cái, thế mà thật sự đã bị phổ trí trưởng lão đoán đúng rồi. Mục đích của linh cơ tử quả nhiên kết minh với tâm tông. Phổ tường trưởng lão suy nghĩ một lát. Được, tiểu hữu hẳn là biết quyền tông không chỉ là đạo môn đệ nhất tông môn, cũng là thiên hạ đệ nhất tông môn. Trong quyền tông có cường giả cạnh với thứ 8 tòa trấn, nếu không có cường giả cạnh với thứ 8 là không thể chống lại nó. Lý Mộ nói, trưởng lão yên tâm, nếu không có chuẩn bị dạng toàn, chúng ta không có tùy tiện ra tay. Phố tường trưởng lão sau khi mệt trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc gật đầu nói, nghe nói tiểu hữu có trái tim thất khiếu linh lung, có thể trước mặt của bần tăng triển lãm một phen hay không vậy? Đã là tới cửa giải độc thiên thư, Lý Mộ tự nhiên cần phải triển lãm một phen, bằng không những cái đã hòa thượng này còn tưởng hắn mượn cơ hội chơi không trả tiền. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói với phổ tường trưởng lão, có thể mượn thiên thư quý phái xem một chút không? Phổ tường trưởng lão, dương tài một trang sách hiện lên trong lòng bàn tay. Nếu linh cơ tử thật sự có thất thiếu linh lung tâm, như vậy thiên thư vốn chính là muốn giao cho hắn hỗ trợ tìm hiểu, giờ phút này để cho hắn xem một chút cũng không sao. Nếu linh cơ tử không có thất thiếu linh lung tâm, tới chỗ này muốn tìm cớ tìm hiểu thiên thư, trong khoảng thời gian ngắn hắn không có tìm hiểu được cái gì hơn nữa tâm tông cũng không có tổn thất gì lý mộ nhắm mắt thần niệm đảo qua thiên thư hồi lâu sau mở mắt ra sau khi trong tay kết ấn chậm rãi dương ra một ngón tay trong hư không ngưng tụ ra một ngón tay màu vàng các trưởng lão kinh ngạc nói đại tịch diệt chỉ sao một chiêu đại tịch diệt chỉ này chính là thần thông trong thiên thư tâm tông Lý Mộ thay đổi thủ ấn, một trưởng ấn xuống trong đại điện xuất hiện một cái bàn tay màu vàng. Bàn nhược trưởng Mặt thấy Lý Mộ thi triển ra chiêu thần thông Phật môn thứ hai. Cái loại thần thông cấp bậc này tầm tầm chỉ truyền cho đệ tử hạch tâm. Người bình thường không có khả năng hiểu được nhưng mà cũng không có bài trừ có điều ngoài ý muốn. Nhưng mà Lý Mộ sau đó thi triển mấy cái chiêu thần thông ngay cả bọn họ chưa từng thấy. Những thần thông này Tuy quy lực rất mạnh, lúc thi triển kèm theo của Phật quan xuất hiện, tất nhiên đi ra từ thiên thư, lại ngay cả bọn họ chưa có từng nhìn thấy, không phải lãng hiện trường tìm hiểu lại là cái gì. Sau khi mà liên tiếp thi triển mấy thần thông, Lý Mộ sắc mặt tái nhợt, thân thể loạn troạn, lắc đầu nói, không được, tìm hiểu thiên thư quá mức hào phí tâm thần, ta lần này chỉ có thể tìm hiểu nhiều như vậy, chỉ sợ cần nửa tháng sau